các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Không có thời gian để quay về Đài Bắc. Nói tiếp, Đài Bắc lại đáp phi cơ đến Hoa Liên rất nhanh, lại càng nói không chỉ là Tiểu Vũ, hội nghĩ là muốn nhớ nàng, mà ngay cả người làm mẹ là bà đây cũng muốn, nàng như vậy bà bà cũng sẽ thương nhớ con dâu trước. Bà bà của ta chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho, không có được bà chiêu cố, mình không thể có được ngày hôm nay đâu. Lương Nhật Du hốc mắt ẩm ướt, 6 năm trời Mỗi khi nhận đến vẫn cảm thấy cảm động không thôi. Hương Mỹ Hoa cất tiếng thở dài, thật là cảm thấy được có một chút tiếc nuối. Nhưng mà bắt quá, như vậy cô liền không có lý do gì quay về Đài Bắc rồi. Quay về Đài Bắc, nơi công chừng còn có thể trông thấy người kia. Cô không quên luyến hắn sao? Sáu năm rồi, cô đều không hiếu kỳ bộ dạng khoán bây giờ ra sao sao? Trong trước, đã vài năm không gặp, Phẳng phất nhớ lại ngày đó khi đi ra hộ chính sự vụ sờ. Nàng cùng với người nam nhân này còn không có quan hệ nào cả Ở cùng với đứa nhỏ Hay chuyện có liên quan đều từ bà bà truyền đặt Không có lời nào Không thấy mặt Cùng với người xa lạ cũng không sai biệt lắm Mình không nhất thiết phải trong thấy hắn ta Người thật sự là không tò mò Hắn ta là như bây giờ sao Có phải hay không đã già rồi Đầu óc có phải hay không đã trọc lốc, Hay là đầy những nếp nhăn chứ Nghe thế vậy thì lương nhược du bật cười ha hà nói Sẽ không đâu Hướng Mỹ Hoa rất là ngạc nhiên. Nhật Du tuy rằng không phải tuyệt mỹ, nhưng ở trên người có ký chất tao nhã. Người theo đuổi nàng cũng nhiều như vậy. Nhưng nàng nghĩ đến, Nhật Du không tiếp nhận bất cứ kẻ nào theo đuổi mình là bởi vì vẫn còn yêu chồng trước. Này, người thật sự sẽ không nghĩ muốn hắn trước. Sẽ không đâu. Lương Nhật Du kẹt nâng khóe miệng trả lời. Hướng Mỹ Hoa nháy mắt ái mụy. Nói con yeu chong truoc nay nguoi that su se khong nghi muon han chứ? se khong đau luong nhat du ket nang khoe mieng tra loi huong my hoa nhay mat ai muội. noi con tre nha ta có phải hay không? Có một bộ dạng giống ba của hắn chứ. Chẳng lẽ người sẽ không vì thấy vũ mà nhớ tới người hay sao Tiểu vũ và ba ba Dù dáng về hai tính tình đều giống nhau như đúc Nàng cùng với Minh Châu đều biết Trông trước của nàng có bao nhiêu xoáy Lương Nhật Dũ lại cười cười đáp Không đâu Hướng Mỹ Hoa lắc đầu Thật là đáng tiếc mà Như vậy xoái ca thả đi rồi Bên người cũng không có gì để thưởng thức cả nha Lương Nhật Dũ đem xe đi đỗ Ở chỗ dành cho danh cho dung xe chạy Anh đẹp trai thì nơi nơi đều có Người không phải nói chúng ta làm nghề làm vườn, rất có nhiều thanh niên tài giỏi hay sao. Hương Mỹ Hoa cất tiếng thở dài. Thế nhưng đáng tiếc, không ai có thể làm tan chảy trái tim của người nha. Phía trước là cười ra vào, lưng Nhật du cười mà không đáp, về mặt hương phấn mà đem xe đổ ở trước đại môn. Nàng đã hai tháng không gặp con trai, nếu không nhanh thì chắc chắn nàng sẽ bị bệnh tương tư mất. Nàng mau mau đi xuống xe, theo ly thuyết hẳn là còn chần chờ tiểu vũ mười mấy phút đồng hồ nữa. Không nghĩ tới lại nhìn thấy đứa con của mình hướng tới nàng đi tới Khoái hoạt mà gọi một tiếng mẹ Lưng nhược sô chấn động tươi cười Nàng ngồi xồm người xuống Sàng hai cánh tay dùng sức ôm chặt lấy nhân vật giống như Peter Pan Bay đến chỗ đứa con rồi xúc động cắt tiếng gọi Bỏ bối à Tiểu vũ vui vẻ cọ sát người mẹ hô Mẹ à con rất là nhớ người nha Hắn ở trong mộng đều mơ thấy mẹ của mình Mẹ cũng nhớ Tiểu vũ mà Như thế nào lại đến đây nhanh như vậy Phía cờ thúc thúc cuồng lái phi công đến đi nhanh như sau. Tiểu vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt cờ dại nói. Đúng vậy nha, phía cờ thúc thúc cuồng cuồng phi tơi ác. cậu may là chúng con ngồi ở vị trí tốt. Vị trí tốt ư? Tiểu vũ chẳng lẽ là ngồi khoang thượng hạng hay sao chứ? Đúng vậy mà, chúng con chính là ngồi ở khoang thượng hạng. À gì còn cho con ăn kem nữa, còn có món đồ chơi nữa nha. Tiểu vũ vội vã lấy từ trong ba lô ra, chính là món đồ chơi mà đưa ra cho mẹ xem. Đây chính là tiểu sĩ xe lửa Lương Nhật Du nhìn trên tay đứa con Chính là chiếc xe lửa xanh biếc Trên đôi mắt cưng chiều sùng nịnh nhìn con cười và wow, tiểu sĩ xe lửa nha a Dì đối với con thật là tốt nha Đúng vậy, đây chính là lục hào tiểu xe lửa Tên của nó chính là Bồi Tây Dì nói tiểu sĩ xe lửa của con chính là đồ chơi hạng nhất đó Con mang về cho mẹ xem nha A Dì còn hứa sẽ tặng cho con nữa Sẽ giúp con tìm đặt ở quay Chờ con quay về Đài Bắc là có thể lấy đi Tiểu vũ thật là có mị lực Từ trước đến nay đều là sở hướng vô địch Nàng ở phòng làm việc Dùng trang web để giới thiệu tác phẩm Đều không cố ý làm cho tiểu vũ vào trong ảnh Nó ngọt ngào mỉm cười Thật giống như một tiểu thái dương Giúp nàng có rất nhiều nữ hộ khách Đơn đặt hàng Thật sự rất là tuyệt vời nha Tiểu vũ à Lần sau đến Hoa Liên nhớ phải đưa rõ cho mẹ xem nhé Tiểu vũ sau khi nghe được Trên mặt Duy Kỳ mỉm cười nháy mắt mất đi Mẹ à mẹ không theo con quay về đài bắc sao lường nhược du tâm cả kinh đứa con nàng vì sao lại hỏi vấn đề này chứ tiểu vũ tuổi tuy còn nhỏ nhưng vẫn đều thực hiểu được mẹ ở hoa liên đi làm nó ở đài bắc học sách có ngày nghỉ thì ba ba sẽ dẫn nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.